các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã quyết ý phải dò cho ra cái nguồn gốc của tôi và nguyễn quang xã tôi chẳng rõ mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa có lúc tôi nghĩ vì sao lại thế vì nhà trường đã lâu không bắt được một vụ trọng án nào chăng có lẽ không phải vậy vì muốn tìm một lý do để phế đấu tôi chăng họ không cần bất cứ lý do nào chỉ biết rằng tôi đã bị xét xử công khai 6 lần phải chịu đựng vô số cú đấm đá và nước bọt. Cách giải thích duy nhất là có kẻ muốn bắt tôi chính thức trở thành kẻ phạm tội, rồi bỏ tù thậm chí đem bắn. Nếu có chứng cứ rành rành, thì tôi sẽ bị xóa tên khỏi lịch sử một cách suôn sẻ. Tôi nghĩ mình là một thằng điên thì phải đến giờ mà vẫn muốn lưu lại cuốn nhật ký này. Nếu là một người bình thường, thì ngay từ khi bắt đầu bị điều tra. đ ê n đốt ngày của nhật ký này đi mới đúng. Nhưng tôi biết rõ ý định của mình là muốn ghi chép lại những ngày tháng này, muốn ghi chép lại sự trong sáng và nỗi gian nan vật vã của Nguyệt Quang xã. Biết đâu có ngày nó được đưa ra ánh sáng, nó sẽ nhắc nhở thế hệ sau chớ mắc lại sai lầm tương tự như thế nữa. Tôi tuy bị áp lực rất lớn, nhưng may thay vẫn có kình tùng thường đến thăm, cùng ăn cơm với tôi ở nhà ă n đ ộ c viên tôi vẫn tiếp tục gắng sức. Không thể phủ nhận rằng cho đến nay kình tùng vẫn là một nguồn động lực mạnh mẽ đối với tôi. Tùng tốt với tôi như thế, tôi không cần phải giữ bí mật với anh ta bất cứ điều gì và thế là tôi kể tùng về Nguyệt Quang Xã. Còn một người nữa biết tôi là người duy nhất còn sót lại của Nguyệt Quang Xã là Y Y nhưng đã lâu không thấy nàng xuất hiện. Tôi có thể hiểu được. vì xuất thân của nàng cũng không hay mấy, lại bị máy kéo giám sát. bất cứ một hành động nào tiếp tục tiếp cận tôi sẽ chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. tôi có thể cảm nhận rằng nàng vẫn đang nhớ đến tôi, đang đợi chờ ngày tái ngộ. vì chờ đợi cái ngày ấy, tôi đã âm thầm chịu đựng dù phải xa cách bao lâu, thậm chí bị đi tù, tôi vẫn kiên trì bám trụ như các liệt sĩ cách mạng trước kia. Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi. Khi rời chỗ tổ điều tra trở về, tôi nhìn thấy các cháu ở nhà trẻ của nhà trường đang vui chơi ca hát trên bãi cỏ xanh trước tòa nhà hành chính. Chúng đều hồn nhiên vô tư lự, lòng tôi bỗng thấy xót xa. Bọn trẻ ngây thơ kia đâu phải nghĩ ngợi đến những biến đổi ghê gớm đang xảy ra với mình. Tôi cũng nhớ đến những năm tháng của tôi và Kình Tùng cũng vui đùa hồn nhiên vô tư như thế này. ngày 15 tháng 6, năm 1967 t tôi đã nuốt lời hứa với mình tôi lại lấy cuốn nhật ký này ra nó vẫn được cất ở chỗ cũ rõ ràng là không bị ai đụng đến nuốt lời không phải là có tội nhưng phản bội thì sao hôm qua tổ điều tra bỗng nói với tôi rằng đã kết thúc điều tra tôi có thể ra về gần nửa tháng trời bị cách ly thẩm tra hàng ngày tôi phải đối mặt với các điều tra viên ngoài ra thì chỉ còn có những bức tường nếu tôi nói đến lúc này tinh thần vẫn còn lành lặn thì chắc chắn chỉ là tự an ủi mà thôi tôi có thể ra về nhưng không có nghĩa là đã được tự do người của tổ điều tra nói rằng hãy nghiêm trình ở lại ký túc xá để chờ sự sắp đặt tiếp theo tôi không hiểu nổi thế nghĩa là gì bèn gặng hỏi mãi họ vì ngán quá nên cuối cùng họ bảo tôi rằng đã có người cung cấp chứng cứ chắc chắn anh là dư đảng của nguyệt quang xã sẽ xử lý tôi thế nào thì tổ điều tra không quyết định được kể ra thì họ vẫn còn có chút tình người họ thả tôi về là để tôi liệu mà thu xếp báo tin cho người nhà bạn hữu để rồi lên đường ra đi không hẹn ngày trở lại cho nên về trường không phải là được tự do tự khắc sẽ có các đồng chí cách mạng giám sát tôi. Đồng thời họ báo lên thành phố chờ xem sẽ quyết định bỏ tù là còn nhẹ, có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi đờ đẫn đứng trong phòng làm việc của tổ điều tra, đầu tôi t r ố n g rỗng, không biết mình nên có tâm trạng gì đây. Đứng ngoài nhìn vào, dường như tôi còn quyến luyến không nỡ rời cái địa ngục đã thẩm tra tôi mấy tháng nay. Tôi đi về ký túc xá, thất t h è o như người mất hồn. hầu như suốt dọc đường đã nghĩ rất nhiều nhưng đầu óc cũng chẳng sáng ra được điều gì chỉ có kình tùng và y y biết tôi từng tham gia nguyệt quang xã nếu đúng là có người làm chứng thì chỉ có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net